Theo thiên chỉ đạo Tập 100 Trong hư không Trên trăm trường Có thể nói du xà lấp đế Chính là vết nứt không gian kinh khủng Mà ở địa phương 78 trùng trường Cũng là du xà màu đen thoái hiện Lại bị mất ở trong vô hình Làm cho lòng người kinh hãi không thôi Nhưng hết lần này tới lần khác Dưới loại cục diện này Phương hành bất ngờ xuất đỉnh các tu sĩ hẳn thiên thị Tăng độ cao lên tới hơn 60 trường mạo hiểm tính mạng lao về phía trước. Tiều Quỳ, người bay cao như vậy làm gì? ở phía sau Phương Hành bỗng nhiên chỉ đến một tiếng quát chói tai, là Ngọc Bà Bà ra tốc đuổi theo. giờ khắc này các tu sĩ khác đều dán mặt đầm bay nhanh, rất sợ bài cao sẽ đụng phải vết nứt không gian, chỉ có bọn hắn bay cao nhất, lập tức đưa tới Ngọc Bà Bà ở phía sau chú ý. <cười> bài cao mát mẻ nha. Phương Hành quay đầu cười nói, lão thái bà nếu không người cũng lên đây chơi đi, làm cặn người muốn bị cuốn vào vết nứt không dám sao? Ngọc bà bà hét lớn, lâm không chào một cái, muốn giả tay kéo Phương Hải xuống, nhưng xích lồng đã nhận ra khí tức lành lạnh trên người của bà, lập tức quay đầu lộ ra sát ý. Ngọc bà bà đang phẫn nộ, đột nhiên là trong đầm lầy dưới chân sông bùn quần quẩn như là sóng biển quận trào, trong lúc nhất thời cả đầm lầy như là bão tố nổi lên. Ngọc bà bà kinh hãi, cúi đầu nhìn lại. Dĩ nhiên là quên phương hành, ngây ngần cả người Lên không? Nhanh lên không? Ngọc bà bà kêu lớn Lệnh đệ tử bái nguyệt thị Lao lên trên không Cơ hồ cùng lúc đó Trong bụi đột nhiên có quái đằng to như là thùng nước quấn lên trên dày mọc đầy gai ngược Giống như là quái xa Tốc độ nhanh như thể điện, ngang trời đánh tới Quấn về phía đệ tử bái nguyệt thị Cách ngọc bà bà không xa Trong lúc nhất thời, trùng nữ thét lên chúng ba người bị gai ngược quấn đánh Quấn vào trong bụi Đột biến khiến cho các tu sĩ cả kinh, sau đó không ngừng bay về phía không trung. Chỉ là đã hơi muộn, sóng bùn quần quật, chừng hơn 100 quái đằng quấn lượn. Phảng phất như là một cánh tay dò xét về phía các tu sĩ, qua dây lát lại quấn đi bảy tám người. Không tốt, bay lên không, nhanh bay lên không. Thủ lĩnh các bộ lườm mạng kêu lớn, không để ý không trung có vết nứt không gian uy hiếp, dốc sức lườm mạng bay lên trên. Chỉ là một bước trễ, từng bước trễ trong bùn vô số quái đằng bay lên không như là một mảnh rừng rậm tràng chìm. Quái đằng không chỉ cuốn lấy các tù sĩ, gai ngựa còn có độc, thậm chí ẩn chứa các thần thông. ở trên không trung vung vẩy lại nổi lên đạo đạo cuồng phong. Đạo đạo cuồng phong này có lực lượng to lớn, đến cả năm lây thành một vòng xoáy quỷ dị. Các tù sĩ bị cuồng phong cuốn lấy nhất thời thân mất do kỳ, trừ khi là kim đan hậu kỳ, nếu không không cách nào có thể trốn thoát. ở dưới loại tình huống này, mặc dù các tù sĩ không bị quái đằng bắt được. Thì nhất thời khó có thể chạy trốn Trong lúc nhất thời Vô số tù sĩ như mưa rơi vào đầm này Thê thảm chu lên Cái đó là Mấy nội bộc kim đàn quay người của Phương Hành Nhìn thấy một màn này Đã bị dọa ra mồ hôi lạnh Vẫn trong nội tâm của bọn hắn phật út vì Phương Hành Không cho phân trần giết thật thiên thành Nhưng Một màn này lại nhất thời hiểu rõ Nếu bây rồi Phương Hành không gọi bọn hắn đi lên Chắc chắn bọn hắn cũng sẽ rơi vào kết cục Giống như những người kia Đó là khôi mộc yêu Là một loại yêu thụ thích sinh trưởng ở trong bùn này Không giống hung thú Loại yêu thụ này có linh tính dùng hung thú tự nhiên là thăm dò không ra Không thể tưởng được Trong quy khư cũng có loại yêu vật này Không biết là may mắn hay là bất hạnh đây. Khôi mộc yêu cực kỳ khó chơi Đánh lại không dễ đánh Giết thì càng không chết Người bình thường đụng phải chứ có thể chạy Phương Hành cười rộ lên Thuận miệng giải thích Sau đó ánh mắt nhìn về phía trước trong mắt hiện lên tinh quang Thờ đánh giá bốn phía Hắn đi xác định cái gì đó, sau đó đột nhiên quay người lại, nhìn về phía Marco. Thần sắc của Marco vẫn thênh thanh đạm đạm, không có một chút dị thường, bất quá so với người khác kinh hoàng, nàng lại có vẻ quá yên tĩnh. Song hành và nàng đối mặt, Marco muốn nói cái gì? Hắn lại bỗng nhiên lấy ra một tấm định thần phù, dán lên trên chắn của nàng, sau đó bắt pháp quyết, quay người tràn lập sương mù, hào lẫn với khói đèn trong đầm này, mượn sương mù che đắp, nhanh chóng ném tám trận kỳ cho tám đôi bọc kiếm đàn. Đồng thời âm thầm truyền thần niệm Thị chủ Cái này Tám nô bọc kim đan như vậy Mặt lộ vẻ kinh hoàng ở ẩn, ẩn có chút khiếp sợ Cái này là quân lệnh trạng Làm tốt Ta sẽ không bạc đại các người Làm không tốt Mang đầu tới gặp ta Phương hành căn bản không cho bọn hắn nói nhiều Chém đình chặt sắt kết luận Sau đó nắm lên thiết hoàn Tám nô bọc kim đan thấy vậy Trong nội tâm không khỏi lộn bộn nếu như bình thường bọn hắn có thể sao hỏa nghi phương hành nhưng vừa rồi hận thiên thành chết thả ở trước mắt bọn hắn không chút nghi ngờ phương hành dám hạ sát thủ còn nữa dị yêu nấp trong đồng này kim đan đỉnh Phong khác cũng không phát hiện phương hành đã sống dự liệu được cũng làm cho bọn hắn có chút kính sợ tốt rồi chốt như vậy đi phương hành thì thầm bỗng nhiên nhìn về phía hận thiên đình mày nhớ lại lần nữa bắt pháp ấn lại có một đạo sương mù vọt tới sau nửa ngày sương mù tán đi Các tu sĩ tiếp tục chạy như bay, giống như cái gì cũng không có phát gì Hôm nay trong hư không đại loạn, động tác của Phương Hành lại nhanh, cơ hội cho một hai hơi là hoàn thành. Hơn nữa, thời điểm phân phó tám đô bọc kim đan, tốc độ cũng không dừng lại, mà hắn thì thi triển liếm thức thuật, động tác cực kỳ cha giống, dù có người nhìn chằm chằm, thoạt nhìn cũng chỉ là từng mảnh từng mảnh sương mù bay qua trước người hắn mà thôi, rất khó có thể nhìn ra sơ hở gì đó. Giữa một tiếng, không trùng thi thoảng có vết nứt không gian xuất hiện. Như là một cái hồ lớn, mặt nước nghiền nát tại bình tĩnh, nổi lên từng đạo rung động. Vết nước không gian, không có gì gận sóng trên mặt nước. mà tu sĩ thì giống như là bóng ở trong nước. Bị cái nước lan đến gần, nhục thân của bọn hắn sẽ giống như là cái bóng nghiền nát. Mà ở phía dưới, thân thể khuê mộng yêu, không biết to lớn bao nhiêu, đang triển khai xúc tu dài hơn 10 trượng, bắt các tu sĩ. Trên dưới đều là địa ngục, chỉ có không gian tầm 60 trượng đến 70 trượng là tạm thời an toàn. Mà mọi người xuân hành thì ở trong độ cao ấy ra sức phi độn Giống như là muốn nhanh chóng lao ra đâm lấy vào lúc này Mọi người chỉ có thể bằng bọc phản ứng nhanh nhạy Vì ngay cả na di thuật cũng không thể thi triển Điều kiện thi triển na di thuật Là không gian ổn định Ở trong hành tâm của quy khư Không gian mất ổn Thi triển na di thuật cơ hồ giống như là tay cầm que sắt Đứng ở trên đỉnh núi khi trời đang mưa xong Căn bản chính là muốn chết Sớm cảnh giác làm ra tác dụng Dọc theo con đường này Phương hành lại hiểu kinh vô hiểm Lao thẳng tới bờ bên kia Oanh một tiếng Chỉ thức vui quá hóa buồn cho mắt nhìn bị ngạn ở trong tầm mắt Thậm chí nói trốn ra phạm vi sàn mắt của khuê mộc yêu Xích lòng đang lao nhanh Bỗng nhiên có một vết nứt không gian đột ngột xuất hiện Thần thức phương hành cường đại Thời đình vết nứt không gian hình thành Hắn cũng đã phát giác, vội vàng lớn tiếng cảnh báo Nhưng vết nứt không gian xuất hiện quá đột ngột Thân hình xích đăng khổng lồ Thật là khó tránh đi. kh Cho bắt nhìn, chức lòng muốn đụng vào kẽn nứt Phương Hành cắn răng, lật tay lấy ra cương đồng, vận chuyển lên được. Chỉ nghe ở một tiếng, trong cương đồng xuất hiện một ngọn núi lồng lồng Cùng lúc đó, đất đá dưới đầm đầy rát rát sinh trưởng, bùn não bay loạn. Vậy mà có một ngọn núi cao hơn 10 trượng từ dưới mặt đất dựng lên, bay đến giữa không trung. Oanh một tiếng, Kẻ đất oanh kích lên núi nhỏ, núi nhỏ bị phát chia năm xẻ bảy, mà lực lượng kẽn đất thì cũng hào hết biến mất ở trong không khí phương hành oa một tiếng, cả người từ trên lưng của sếp lòng giằng ngã ra ngoài, gương đồng ở trong tay, thậm chí mà cô bị dùng khốn tiền đắt, cột cũng bể ngã tám đô bọc kim đan muốn bảo hộ quanh người hắn, cũng bị lực lượng lan đến gần, phát tán bốn phương. có người hạ xuống dưới, có người thì bị lực lượng hất lên cao 70 mươi trượng. hết thầy đều phát phình trong khoảnh khắc điện quang hỏa thành, cơ hồ không người nào có thể dự liệu được kết quả này. nhưng có người bắt được cơ hội này, ngay thời điểm gương đồng rời khỏi tay. Marco bị án dùng khồn tiên tác trói chặt, ngã bay ra ngoài. Bỗng nhiên có một hồng ảnh xuất hiện. Hồng ảnh xuất hiện quá thực đột ngột, như là sớm chuẩn bị kỹ càng, thân hình vừa hiện, bóng vút trộn tới, khồn tiên tác lập tức đứt đoạn. Sau đó, hồng ảnh xoay chuyển, ôm Marco vào trong lòng, đồng thời năng không bắt lấy gương đồng. <cười> trong tiếng cười to, hồng ảnh dần dần biến mất, lại hóa thành một thành niên hắc y, không ngừng cười to trong tiếng cười lớn, thành niên áo liền muốn quay người đào tàu, hắn chọn phương vị cực kỳ chú ý, vô luận là phương hành hay là xích long đều ở trước mặt hắn, mà phía sau chính là tam sơn tam giới sơn rộng lớn, dùng tốc độ quán có thể nhẹ nhàng trốn vào tam giới sơn, tan biến ở trong rừng nhiệt đới, dù có là xích long thì cũng không cách nào có thể ở trong thời gian ngắn như vậy kịp thời phản ứng giết hắn, mà thành niên áo liền kia cũng tự nhận thành công, đắc ý cười to muốn rời khỏi nơi này, chỉ tiếp. Lúc này lại có tiếng cười lớn vang lên Tiếng cười kia làm cho nội tâm thanh nhìn áo đen lộc bộ một tiếng Bay lên một loại dự cảm bất hào Lúc này Xích lòng cách hắn ít nhất 50 trường Tiểu quỳ cười quá dị kia Cũng cách hắn tầm 30 trường Rõ ràng rất là an toàn Nhưng hết lần này tới lần khác Hắn lại cảm thấy cảm giác không ổn Muốn bứt ra nhanh chóng thối đuổi Chỉ có điều đúng vào lúc này Đạo đạo lực lượng vô hình bao phủ xuống Giống như là một cái lưới lớn Mà hắn chính là cá ở trong lưới đạo đạo lực lượng kia vừa vận có tám đạo phong bế bát vương kết thành một đại trận bao phủ lấy hắn. Tiếng cười của thanh niên áo đen dừng dừng lại, ánh mắt co rút nhìn qua không trung là tám nô bộc kim đan cảnh. vừa rồi thoạt nhìn bọn hắn bị đánh bay, lúc này trong tay cầm một trận kỳ, trận kỳ đã bị hiện hiện. trên tám trận kỳ đều tàn mắt ra đinh quang lẫn nhau đan xen hợp thành một đại trận. Thẳng đến lúc này thanh niên áo đen mới phát hiện phương hướng tám người bọn hắn bị đánh bay. Nhìn như là hỗn loạn Nhưng lại là vị trí hạch tâm của trận pháp Là cái bẫy Trên mặt thanh niên áo đèn xuất hiện một tầng sương lạnh Ánh mắt lạnh xuống Còn mẹ nó Người nhìn chằm chằm ta lâu như vậy Sống để ta không tin nhấn được nữa rốt tục đợi đến lúc người ra tay Phương hành cười cười mắng Thân hình đướt lên Xích lòng cũng quay người Hắn thì ra vào trên đầu của xích lòng Thanh niên áo đèn kia không đáp Thân hình xoay chuyển lại hóa thành hồng ảnh Không ngờ lại là một hung cầm màu đỏ dài chừng bảy tám thước, quanh người có lối quấn sương mù đỏ. Nhiệt độ của sương mù đỏ cực cao, nốt không khí xung quanh trở nên vặn vẹo, khiến cho nó giống như là hòa diễm chân thực. Quanh một tiếng, nó bỗng lao nhanh phóng về hư không, thân hình va chạm với trận pháp, nhất thời hư không lắc lư, sắc mặt tám gã nô bộc kim đan cảnh đều trầm xuống. Lực lượng của hung cầm cực kỳ mạnh mẽ, nếu phát điện lên Đã cả kim đan trung kỳ cũng không chịu được mấy hiệp nhưng tám người bọn hắn cầm trận kỳ lực lượng đan xen hóa thành đại trận lại tạm thời có vốn đứng phong tỏa nó bất luận nó sống đến như thế nào tám người cũng cắn răng kiên trì một bậc thủ vững vị trí của mình còn mẹ ngươi còn không thành thực sao phương hành giận dữ lệnh xích lòng đại cầu từ người xé đi nói cho ta hung cầm kia nghe vậy lại bất động cầm hương đồng trong tay miệng phun tiếng người người dám tổn thương ta không sợ ta hủy kính đại sau Phương Hành cười ha ha Từ trong túi chức vật lấy ra một cái gương đồng dùng lên nói Người hủy đi, ta còn một cái Hung cầm bất ngờ, vội vàng cúi đầu nhìn Sau đó tâm ngội lạnh một nửa Gương đồng trong móng vút của nó cũng là cổ kính Màu xanh đồng Nhưng nóng thoáng có chút bất đồng với của Phương Hành Vô luận là phù văn, cấu tạo Hay là đồng xanh Đều có khác biệt rõ ràng Càng bấu chốt là trên kính có khắc mấy chữ Chấn sát kính Hung cầm ngẩng đầu lên Ánh mắt muốn phóng hỏa, phương hành thì chậm gì gì nói. Chấn sát kính kia cũng là bảo bối, có thể xua đuổi quế vật, đặt ở phàm tục hoặc là linh động cảnh, có ý định dùng tràm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình cũng là một bảo bối đấy. Đây lúc đầu ta cầm thứ tốt trong tay người khác đổi lấy, chỉ có điều phù văn bên trong hư hầu chồng muốn đi tu sửa. Nếu những người thích thì cứ cầm lấy, sửa xong có thể thế thiên hành đạo. Không cầm đâu có thời gian để ý tán châu trọng, phát hiện gương đồng là giả không khỏi nhìn vào trong ngực. ở trong ngực quán là một đứa hài mặt che khăn lụa đang lẳng lặng trợn mắt nhìn hắn, đang mặc quần áo của Marco. hơn nữa ẩn tàng khí tức. bởi vậy trong lúc cấp bách khó có thể phân biệt là thực hay giả. nhiều lúc này khoảng cách gần như vậy, tinh tế cảm ứng thì lập tức phát hiện các nàng bất đồng. tu vi của nàng chỉ là chút cơ cảnh mà thôi. lúc này hung cảm biến thành nhìn người lần nữa, kéo khăn lụa đi, sau đó nghiện hậu nhìn chần chối. tại sao là ngươi? Không cầm nhận ra đối phương Nhưng lập tức cảm thấy sát ý lành lạnh Từ bốn phương tam hướng vọt tới. Lúc này hắn nghĩ tới tình cảnh của mình Vội vàng ném nữ hải kia ra Hận thiên đình đứng thẳng thân thể Nhìn chu thức nhẹ nhàng khi lại nói Thiếu tôn ca ca Đã lâu không gặp thanh nhân mặc áo đen này tự nhiên Chính là thiếu tôn hắn ý thức được mình đã trúng kế Trên mặt thiên ninh vẻ vẫn nộ khó có thể nói nên lời, Nhưng rất nhanh đã bị đè nén xuống Quay đầu nhìn về phía phương hành nói Hảo thủ đoạn Trên đoạn đường này Ta nhìn tính vạn tính Tính toán đến vô số khả năng Thậm chí tính toán đến có thể sẽ thất bại Nhưng lại không tính toán đến người sẽ dùng chiêu thức ấy Phương Hành cười hiền Người nói Ta cũng chỉ là vừa mới nghĩ tới thôi Nên thử một lần Thiếu tôn có chút kinh ngạc Qua nửa ngày mới nói Người làm sao mà làm được Phương Hành càng vui vẻ Cười đến ít cả mắt Kế hoạch này Tác thực là hắn vừa mới nghĩ tới trên thực tế thời điểm trước khi tiến vào đầm lầy trong lòng quán hoàn toàn không có kế hoạch này ngay lúc đó hắn chỉ cảm giác cái đầm lầy này tối tăm nguy hiểm ở trong thành thức cảm ứng luôn cảm thấy địa phương quỷ quái này không có bình tĩnh như là bên ngoài bởi vậy mới đầu có ý định khuyên tu sĩ đi vào bất quá các tu sĩ không có nghe hắn hắn chỉ có thể đi theo dù sao có xích đồng che chở Có liếm thức thuật ở lúc bấu chốt có thể giấu kín hung thú nhận biết bảo vệ tính mạng ngược lại an toàn hơn những người khác rất nhiều đường nhìn lại chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác, một bậc cẩn thận quan sát đầm lầy. Âm dương thần ma dám bị hắn thúc dục đến cực hạn. Sau đó, hắn thấy được dây leo ở đầm lầy hơi nhúc nhích, cái này làm hắn cả tình lập tức nhìn thẳng vào dây leo, không ngờ xem xét ra chân thân của nó là khuê mộng yêu, một loại thực vật thành yêu cực kỳ xào trá lợi hại. Cái này làm cho phương hành giật mình, nhưng càng giật mình còn ở phía sau, hắn dùng âm dương thần ma dám dám định đặc tính của khuê mộng yêu yêu này xâm dứt thực vật và sinh linh, có được thần trí không thấp hơn đỉnh đỉnh, săn giết hết thời động vật, côn trùng, hung thú, tu sĩ mà mình có khả năng chạm được. Thân thể nó khổng lồ, lực lượng to lớn, càng có được thiên phú thần thông. Có thể đảo loạn cuồng phong, Chỉ thức giao hòa này lại có một nhược điểm chí mạng, đó là bộ rẽ của nó, không cách nào có thể tùy tiện di động, bản thể khẽ động, sinh cơ liền tiêu. Nói cách khác, loại yêu vật này, chỉ khi mượn nhờ nuôi điện diệt đi yêu thân, hóa thành nhân hình Nếu không sẽ một mực ở tại chỗ Dù biển cạn đá bòn cũng sẽ không di động Bởi vì một khi di động Thì sẽ chết Cũng chính vì điểm này làm cho phương hành cảnh giác Còn mẹ nó Khôi mọc yêu kỳ lợi hại như vậy Ít nhất cũng sống hơn ngàn năm đấy Khôi mọc yêu chỉ có thể sinh tồn trong ao đầm Nói cách khác Cái đầm này ít nhất là tồn tại mấy trăm năm Như vậy vì Samako nói đầm này này Chia hình thành tầm vài chục năm Đứa nhân này rõ ràng là đang nói dối Lại liên tưởng đến gần đây, Marco sợ gương suốt lần càng ngày càng nhiều. Tuy người bình thường xem ra, có thể có cảm thấy đây là nữ nhân chầm chút gương mặt của mình. Bất quá hỗn đàn phương hành lại ưa thích nghĩ vào chỗ xấu. Thấy biểu lộ của Marco khi dòi gương, trong nội tầm luôn luôn không tự chủ được, bày lên ý nghĩ. Nữ nhân này là muốn gặp tiểu tình nhân rồi. Tuy thời điểm mình giúp Marco chưa thường nhìn toàn thân nàng mấy lần, nhưng mình không phải là tiểu tình nhân của nàng. Vậy, tình nhân của nàng là ai? Rất dễ dàng. Phương hành nghĩ đến, chân người một nôi bọc lúc trước ít đi. Lúc trước nôi bọc của ma cô trùng kích hành hùng, kết quả bị xích lòng cắn chết, nuốt đến hơn phần nửa, vốn đã để cho phương hành cảm giác có chút hồ nghi. Về sau phương hành, bức xích lòng nôn ra, liều mạng lắp ghép, kết quả hắn rõ ràng. Trùng kích hành cung là giả, có một người hầu lừa dối, mượn cười động kia, bất kỳ bất giác, chạy trốn mới là thật. Đương nhiên, điểm này là sai lầm chết người của chủ tức. Theo nó Long Tộc cũng là hung thú Ăn người không coi vào đâu Lại không biết ở bên ngoài diễn biến nhiều năm Long Tộc tu tập lễ giáo của nhân tộc Ở dưới sự trợ giúp của thánh nhân Đã sớm tiến hóa ra hình người Nói cách khác Long Tộc có một nửa xem như là nhân tộc Cho nên Long Tộc quyết đoán không ăn người Long Tộc càng thuần huyết thì càng không ăn tuy xích lòng thô bạo điên cuồng Nhưng bản năng thì vẫn còn Thời điểm chiến đấu cuồng bạo Nó sẽ nuốt người vào Nhưng lại không có tiêu hóa được qua không bao lâu sẽ luôn ra Nếu không sẽ giống như là độc ngược Đốt phá nội tạc Như vậy Người hầu chạy đi kia lại Đi thì đi Cần gì phải gạt mọi người như vậy Liên tưởng tới ma cô lần thứ nhất nhìn thấy mình liền nhận ra mình Phương hành ẩn đoán được một đáp án Giao hỏa đào tàu kia Tám phần nhận thức ta Đoán chừng ta cũng là nhận thức hắn Cho nên hắn mới không tiếc làm nô bọc ngụy tràng Lạc yên có một tiếng động bỏ chạy chốn ở trong tối liều tính mấy thứ gì đó âm hiểm như vậy còn nhận thức ta đoán chừng chính là con tập điều kia rồi nó đã từng phí sức lèn vào hận thiên thị trộm cơm đồng còn không thức nguy hiểm lèn vào hận thiên thị giết đại cung phụng che giấu bí mật của cơm đồng con mẹ nó chứ con chim này thật là gian xảo đến tuyệt cùng là nó muốn làm gì con tập điều kia có quan hệ gì với tầm long thị vấn đề này phương hành nghĩ mãi không rõ nhưng hắn vẫn viên bạch ma cô Không tiếp dùng thân phạm hiểm Dẫn các tu sĩ tính vào đầm lầy 89 phần 10 là muốn thờ diệt loạn làm việc này Phương Hành không biết hai người muốn làm cái gì Mất quả lại biết gương đồng mà ma cô cực kỳ trọng yếu với chủ tước Bởi vậy tạm thời bố cục Dùng gương đồng và ma cô dẫn chủ tức ra Mặc kệ chủ tước đến tuột cùng là muốn mượn cơ hội làm cái gì Phương Hành cũng có nắm chắc giao hòa này thấy gương đồng và ma cô nhất định sẽ hiện thân Đương nhiên Dù không hiện thân Thì cũng chẳng sao Mình lại không tổn thất cái gì nhiều nhất thì bị người chê cười một trận mà thôi Có người trí kế nhiều yêu Có người mưu tính sâu xa Hắn đoán chừng hai bên đều không có tính nổi Tuy hắn không ngốc Cũng có chút dối trả Nhưng so với loại cao nhân tính toán không bỏ sót thì còn kém xa lắm Nhưng hắn có chỗ tốt Cái kia chính là to gan nước mặt Trời sinh không biết chứa sợ là gì Nghĩ đến chuyện gì chỉ cần có ba phần nắm chắc liền dám thử Trước khi làm chuyện gì hắn thường thường đều là xác định mình muốn cái gì, cái khác thì cứ từ từ tính tiếp. Lúc này cũng là như vậy. hắn đoán được chủ Tước có khả năng ở trong tối nhìn trầm trầm, thậm chí có thể đang đùa nghịch bọn hắn. Loại cảm giác này thực rất khó chịu, để người cảm thấy như là bị độc xà nhìn trầm trầm. Bởi vậy, sau khi phát hiện tiếng vào đồng này, chủ Tước có khả năng bị lập mưu với Marco. Tuy Phương Hành còn không biết hai người mưu đồ cụ thể là cái gì, vì thế lấy Marco và gương đồng làm mồi nhử, sau đó mình và Sích Long. Tránh xa một chút cũng không tin hỗn đàn kia không có mắc mưu thậm chí hắn đã tính nếu sau khi gương đồng và ma cô văng ra thiếu tôn còn không hiện thân mình sẽ nằm trên đất giả chết chưa có điều hắn nghĩ không tới sẽ thuận lợi như vậy thiếu tôn thực ở cách mình không xa vừa thấy gương đồng và ma cô thì lập tức lao ra đương nhiên bởi vì chuyện này dù sao cũng là tạm thời chủ tính phương hành không dám ném đồ thật vì vậy chuẩn bị mồi nhử đều là giả bảo kính kia là lúc trước hắn đấu giá kiếm thái có được bỏ trong túi trước vật không làm gì, không ngờ bây giờ lại có tác dụng. Loại thời điểm này rất là mấu chốt, bởi vì hắn cố ý dùng gương đồng phá vết nứt không gian cho người một loại ảo giác, gương đồng đang ở trong tay hắn thất thủ mới bay ra ngoài. Về phần hận Thiên Đình, nhà đầu kia không biết giặt quần áo nấu cơm, cũng không biết bưng trà rót nước, mình cũng không muốn ngủ với nàng. Dù sao phải tìm cho người một ít chuyện để làm nha Cuối cùng là tám đô bọc kim đan, tuy bổn sự từng người đâu không bằng nó, nhưng tám người cầm trận kỳ có thể để về khu đối phương ít nhất một khắc, mà trong thời gian này, đủ để đại cục ổn định rồi. Kế hoạch chính là trò đùa như vậy, bất quá đại khái cũng bởi vì trò đùa nên thiếu tôn mới bị lừa. Đối với hắn mà nói, vẫn có loại cảm giác không biết mình thua ở đâu. Tiểu quỷ này làm sao phát hiện khuy mộng yếu, hắn tại sao biết mình ở phụ cần? Hắn lúc nào lại chướng định ra kế hoạch lừa bị mình. Phải biết ngay cả mình chuẩn bị ra tay đoàn người Cũng là sau khi nhìn thấy ma cô Mang mọi người vào nằm này Bởi vì có quá nhiều nghi vấn Cho nên lúc này mặc kệ sắc mặt hắn lạnh như thế nào Thần sắc tràm nghiêng ra sao Thì cũng rất chân thành Người làm sao làm được Hiện tại rất muốn biết Phương Hành Làm sao mà làm được Cũng biết muốn biết rõ tại sao mình lại thua Đối với vấn đề này Phương Hành cười to nói Không nói cho người Kiểu quỳ cái chạy thoát rồi sao Xa xa có người cầm lên một đạo kiếm quang màu tím ở trong vòng vây của quái đằng thoáng hiện, thi thoảng có xúc tu tù bắn tung tủa ra dịch thể màu xanh lá, lại là lão tu sĩ bớt tím mang theo tổng nhân cứng rắn nhất ra vòng vây của khuê mộng yêu, trong miệng hét lớn, cầm kiếm rời đi, xúc tu của khuê mộng yêu ở dưới chứng quán vậy mà không chịu nổi một kích, rồi rồi lão thần thấy hắn chạy trốn từ không trùng, xác thực đã chạy thoát, mau đuổi theo hắn. một thanh âm giả núa hét lớn, một vừng hương khác, ánh trắng như nước. Rõ ràng là Ngọc Bà Bà cùng đám người linh dung trưởng lão Đang điên thủ khởi động một quả cầu phòng ngự Từ trong công kích điên cuồng của Khuê Mộc Yêu vọt ra Đã đến tạm giới sơn Hắn có thể chạy đi đâu chứ Chẳng lẽ lại không muốn tiến vào đại cung sao Một thanh âm hét lớn vang lên Là thủ lĩnh ngự Thú Thị Khu Nam Cát vọt ra Đồng thời mang theo một đám tổng nhân Cuối cùng là Lạc Mộc Tăng Của Liên minh Tiểu Kỵ Tộc Trong tay nắm một bông hoa nhỏ cỡ nắm tay Trên bổng hòa có vầng sáng mầu lung tán ra, xúc tu cảm ứng được tia sáng này đều nhau nhau tránh lui, như không dám tiến gần. Mà ở sau lưng lạc một tầng, đồng dạng đi theo 78 tộc nhân, cùng hắn thất tha thất điều vọt ra. Bọn hắn đã kim đan đỉnh phòng còn không đến mức bị khuê mộc yêu tổn thương. Tuy bị vậy công trở tay không kịp, nhưng rất nhanh liền phản ứng qua, Chỉ bất quá tuy bọn hắn không có việc gì, nhưng tộc nhân lại không thể ngăn cản, bởi vậy mấy người kia đều lựa chọn quay đầu cứu tộc nhân của mình. Lúc này mới trễ rất nhiều thời gian Bọn hắn lo, lắc, lo lắng nhất là Phương Hành Thời dịp hỗn loạn đào tàu Dù sao trong nội tâm quán Đã hiện lên ác niệm Cũng không có trẻ dấu qua Trong miệng hô to gọi nhỏ Xong lên bờ Buông tộc nhân ra Muốn lập tức đuổi theo Phương Hành Chỉ có điều sau khi vọt ra Lại không khỏi giật mình Có chút gần gần người nhìn Phương Hành Ôm hai tay đứng ở trên đầu rồng Hắn Hắn lại không có đào tàu Đám người ngọc bà bà chứng kiến hắn đứng ở chờ bên cạnh bờ Đều có cảm giác có chút ngoài ý muốn. Các người nói ai muốn chạy trốn Phương Hành ôm hai tay Tâm ý chảy động Xích lòng quay đầu nhìn về phía bốn thủ lĩnh Hàm ý bất thiện Tiểu hốn đàn Đảm lượng cũng không nhỏ Lão thần có chút xem nhẹ ngươi rồi Ngọc bà bà lành lạnh nói Vào mặt tươi cười Nhưng trong lòng thì không cười Nhìn Phương Hành Lão hốn đàn Ta là một mực không dám xem nhẹ ngươi Người nặng thích kia cơ mà Phương Hành Ở việc đấu khẩu thì chưa từng thua ai Há miệng mắng chỗ này Ngọc bà bà rằng theo con đường này cãi nhau với Phương Hành Thì chưa bao giờ thắng được Mình thích mắng người Nhưng lại bị mắng không biết nào phản bác Lúc nào cũng vậy Các bạn bỗng nhiên chìm xuống Lạnh lùng lấy Tiểu hỗn đàn Trong hành trình Người vẫn nói nặng lỗ mãng với lão thần, Nhìn ngươi tuổi nhỏ Lão thân nhường ngươi Không nguyện so đo mà thôi những ngươi thực cho rằng ta không giết được ngươi sao Nói xong lại bước ra một bước Quát lạnh Ta lại hỏi ngươi Vừa rồi trong đầm lầy Ngươi đã sớm rõ ràng nhận ra nguy hiểm Vì sao không cảnh báo Phương Hành không hề sợ nàng Đứng ở trên đầu của xích lòng cười nói Không phải mời ngươi lên hóng mát sao Ngươi Ngọc bà bà giận tím mặt Tắt khí tăng vọt Phương Hành nhấc mắng Người ngươi cái gì Đừng có mỗi ngày kêu ngạo trước mặt ta Ta cũng không phải là uống sữa của người lớn lên Nhắc nhờ một câu Đã xem như là rất tệ tử tế rồi Người ngốc không phát hiện được nguy hiểm Thì cũng muốn trách ta sao Người chủng mắt cái gì Ta đang chính là mắng người đấy Có bản lĩnh thì tới đây động thủ đi. Cùng với đại cầu tử của ta đánh một trận thử xem Xích lòng nghe vậy Tinh thần tỉnh táo Có mắt sáng người nhìn chằm chằm ngọc bà bà Ngọc bà bà giận tím mặt Trên đường đi Nàng nhịn phương hành quá vất vả Quay đầu lại nhìn thoáng qua đình đông Nói ở trong nội tâm thực là do dự Hôm nay bái nguyệt thị các nàng Chuyên Đan đỉnh phong Chỉ còn lại có hai vị Một người khác đã chết ở trên đường Bằng hai người các nàng Muốn bắt xích lòng là không có chút nắm chắc Đành phải nhìn về phía lão tù sĩ bất tín. Lão thần cảm thấy Có thể động thủ Lão tù sĩ bất tín như mày rất nhìn xích lòng Trong mắt thủ lĩnh ngựa thú thị Cũng lấy lên tinh quang Hai tay chấp ở sau lưng Người trong liên minh tiểu thị tộc nghe vậy Cũng đứng lên Có người mắt lộ sát ý Có người thì ánh mắt cảnh giác Động thù cái gì Phương hành giống như không rõ Cười hi hi hỏi một câu Ngọc bà bà trống lạnh quài trưởng Khi tức vô hình phóng tích ra cười lại nói Tiểu quỷ Trong lòng ngươi minh bạch Nếu muốn tiến vào đạo cung Tất phải lấy huyết mạch tứ hùng huyết tế Thích lòng của người sống cũng phải giàu muộn cũng phải giao hôm nay đã đến tam giới sơn nhất định thì tới tứ hùng trì môn lúc này ngươi không giao sách long thì còn đợi khi nào trong tiếng quát lạnh ánh mắt lập tức lóe đình quang lộ sát ý lạnh lạnh sắp đến tam giới sơn tác dụng của truyền nhân tầm long thị đã không lớn tầm tính nắm chuẩn sợ vỡ bình cũng nhàn rất nhiều hôm nay kiên kỵ chỉ là làm sao bắt sách long mà thôi chỉ cần sách long đầu hàng Tiểu quy này nàng còn cần để vào mắt sao Tứ hùng huyết mạnh Không phải nói muốn tìm tru tước sao Đối mặt Ngọc bà bà uy hiếp Phương hành lại giống như còn không kịp phản ứng Ngơ ngác hỏi Lạc bộc Tam tiến lên trước một bước Nở nụ cười Hình tiểu hiểu Cũng không phải chúng ta ép người Chỉ là hôm nay Phải đi nơi nào tìm tru tước đây Tuy chúng ta có lồng vũ của nó Nhưng khí tức của nó lúc ẩn lúc hiện Không dễ sưu tầm Tình huống hành trong của quê khư có quá nhiều hung hiểm Không thể chạy loạn không bằng người phối hợp một chút giao sức lòng cho chúng ta lão phù cam đoàn sau khi tính bảo đạo cung chỗ tốt nhất định một phần của người người xem được không trong hành trình dò xét quy khư hắn bị mắng từ không thua ngọc bà bà lúc này sao có thể bỏ qua phương hành có chút híp mắt nhìn hắn và gọc bà bà trong nội tâm nhớ kỹ thủ này sau đó nở nụ cười đưa tay chỉ thú tuôn bị nhốt trong pháp trận cười nói các người tìm chu tước sao rất khó sao? không phải là ngay chỗ này sao? các tu sĩ nghe thán nói, không khỏi ngẩn người, khó có thể tin nhìn về phía hắn chỉ. thời điểm bọn hắn xông xa đầm này, liền thấy thanh niên mặc áo đỏ đen bị tám lôi bọc kim đan cảnh của hận thiên thị dùng trận kỳ vây quấn, chỉ là bị ngọc bà bà nâng lên niệm tưởng đối với xích lòng nhân trong nội tâm chỉ nghĩ làm sao trả giá ít nhất hàng phục xích lồng mà thôi, lại không có dành chú ý một thanh niên chỉ đập kim đan trung kỳ, lúc này Ánh mắt mới nhìn về phía hắn Sau khi xác định nhất thời Không thể xông vào đại trận Thiếu tôn đều hóa thành thân hình Yên tĩnh đứng ở trong hư không Mà hắn cũng rất giỏi biến hóa Sau khi hóa thành hình người Ngay cả kim đan đỉnh phòng cũng không thấu Lúc trước hắn chính là mượn muôn thần thông này mới có thể tiềm phục ở trong hận thiên thị một năm Chưa từng lộ ra chân thần Người này là ai Lão tù sĩ bất tiếng nhận ra Trong không khí còn xuất lại một tiêu hỏa diễm Nhìn phương hành hỏi. Bái Nguyệt Thị Ngọc Bà Bà, Ngự Thú Thị Sư Nam Cát, Liên minh Tiểu Thị Tộc Lạc Mộc Tàm, cùng nhìn về phía thiếu tôn, ánh mắt chấp động. Phương Hành cười nói, Không phải đã nói cho các ngươi một cây lồng vũ sao? Sao không suy tính xem phương việc của trù tức kia? Lão tù sĩ có bớt tím, tự hồ nghe ra cái gì? Trong tâm khẽ động, bàn tay mở ra, một cây lồng vũ màu đỏ thấm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó hắn nhìn tộc nhân là sau lưng gật đầu liền có một thanh niên sắc mặt khô héo đi ra từ trong túi chúc vật lấy ra một cái la bàn dót linh lực vào trên la bàn có hào quang lún đống thoáng hiện thanh niên kia đặt lông vũ trên la bàn lại tiện tay đánh vào vài đạo linh lực sau nửa ngày kim la bàn nhanh chóng chuyển động các tu sĩ đều ngừng hô hấp nhìn phương hướng của kim la bàn đây là một pháp ký dùng để tìm người trước đó các tu sĩ lợi dụng sợi lông vũ tìm kiếm chủ tước chính là nhờ lực lượng của nó đoạn đồng này đi tới các tu sĩ cũng không phải bỏ qua ý niệm bắt chui tức làm tí phẩm chỉ là chui thức kia hành tung quỷ dị khí thức lúc ẩn lúc hiện căn bản không cách nào có thể xác định vị trí của nó cũng bởi vậy bọn hắn dần dần minh bạch chui tức kia có pháp môn che giấu khí thức đối với loại tồn tại này trong thời gian ngắn là đừng hy vọng có thể tìm được nó vì vậy các tu sĩ mới dần dần đưa ánh mắt lên người của sít lồng dù sao con tin trong tay của phương hành đang dần dần mất đi tác dụng các tu sĩ không sợ ném chuẩn bỡ bình. Già tài viết phương hành cấp đoạt xích lòng Có thể nói là sự tình sớm muộn Bất quá, đến cửa ải này Thế cục lại đột biến Kim La Bàn chuyển động vài vòng Đột nhiên chậm rãi ngừng lại Sau đó run dậy mấy cái Chỉ một phương hướng Cái hướng kia, chỉ đúng là phương hành Trong thần sắc kinh ngạc của Các tu sĩ, phương hành tránh đi Lộ ra thiếu tôn ở sau lưng hắn Lúc này thiếu tôn giống như đã nhận mạnh Ngồi xếp bằng ở trong hư không Tùy ý Kim La Bàn chỉ mình Mặt không biểu tình Nhưng đám người Ngọc Bà Bà lập tức kinh hãi Trên mặt lộ ra thần sắc Khó có thể tin được Ngọc Bà Bà là thứ nhất nhảy ra ngoài Chụp lấy ra bàn, thăm dò đưa vào thần thức đo lường Nhưng kết quả kiểm tra La Bàn Không có bất cứ vấn đề gì thậm chí lấy tu vi của nàng Ở cách gần như thế quan sát Dù không cần La Bàn chỉ dẫn Thì cũng có thể rõ ràng cảm ứng được lông vũ của thiếu tôn Khi thức đồng nguyên, căn bản Chính là từ trên người hắn rớt xuống Ngươi làm sao có thể Ngọc bà bà sống gần ngàn năm Như lúc này cũng kiềm nén không được Trong tâm chấn kinh Mấy lão tu sĩ cũng kinh ngạc Đợi mở pháp nhãn nhìn thiếu tội Phương hành cười lạnh Thân hình xích lòng dao động cõng hắn bước về thiết ngọc bà bà Khoảng cách 10 trượng dừng lại Bắt lộ bất hiện Mụ mập chết bầm Không phải ngươi muốn cướp xích lòng của ta sao Hiện tại còn muốn động thù không Thời điểm hắn nói chuyện xích long ngẩng đầu, trong mắt độ ra quyết tinh trên mặt phương hành cũng cười lạnh. Một người một dòng kia, trên người phát thế khi thế dung hợp, vậy mà không thua gì ngọc bà bà kim đan đỉnh phong. Tộc nhân bái nguyệt thị biến sắc, tất cả cầm pháp bảo bày ra xu thế phòng ngự. sắc mặt ngọc bà bà cũng khó coi, tuy nàng là kim đan đỉnh phong, nhưng tự nghĩ không cách nào có thể đối kháng xích long. nếu quả thực động thủ, dù tập hợp toàn bộ lực lượng của bái nguyệt thị cũng chồi chắc có thể chiếm được tiện nghi. Chứ có can đảm kiếm chuyện Là bởi vì lợi ích nhất trí với phụ thiên thị Ngự thú thị Hôm nay trù tức bị bắt Ai cũng không dám mạo hiểm lưỡng bại câu thương đối kháng suyết lòng Mặt đối mặt Phương Hành khiêu khích Nàng qua nửa ngày mới nhẹ nhàng mở miệng Chỉ là một câu vui đùa Tiểu hữu cần gì để bụng chứ <cười> Nguyên lai là vui đùa Vậy ta an tâm Phương Hành nghe vậy cũng cười ha ha Lại nhìn về phía những người khác cười nói Mấy vị thì sao Nếu có ý kiến với ta, không ngại hiện tại đấu một trận. Mấy thủ lĩnh khác nghe hắn nói sắc mặt đều có chút xấu hổ. Lạc Bộc đang cười nói Thành tiểu Hữu thật tích là nói giỡn lần này năm mà chúng ta cộng lại dò xét quỳ khư, đúng là nên đồng tâm hiệp lực. trước bởi vì vấn đề xích lòng có chút mâu thuẫn, hôm nay bắt được chủ tức, vấn đề này đã không tồn tại nữa. Đã đến tàm giới sơn đạo cung gần trong giang tức nói lời như vậy sẽ đừng nhắc lại nữa. Nghe hắn nói, các tu sĩ đều như có điều suy nghĩ, có người gật đầu, có người cười lạnh, nhưng không ai phản đối. Trong Liên Minh dò xét quy cơ, Phụng Thiên thị tính toán một mạch, Bái Ngự thị tính toán một mạch, Ngự Thú thị tính toán một mạch, mấy Liên Minh tiểu thị tộc lại tính toán một mạch. Tu sĩ bốn mạch này chính là chủ lực tìm kiếm bí mật quy cơ. Tuy chốc đó phân hành cũng dò xét lẫn vào, thậm chí bắt ma cô khống chế quyền nói chuyện, hơn nữa có Xích Long và chín kim đàn cảnh, thực lực cũng coi như là không thể Chỉ có điều trong mắt các tù sĩ Hắn chỉ là một con mồi Tùy thời có thể bị các tù sĩ bắt lại Bởi vậy ai cũng không để hắn vào mắt Tùy hắn là hận thiên thị trù Thân phận không kém ai ở đây Nhưng vẫn không tính là một mạch Nhưng theo hắn bắt được chu tức Cuộc diện lại bắt đầu Quan hệ đối định đã dài Phương hành đại biểu hận thiên thị Chính thức chiếm được một mạch trong liên minh Như thế rất tốt Chư vị tiền mối chu tức này rất hùng, Phải sợ vào các vị bắt lại rồi Phương Hành cười ha ha, nề tình nói câu dễ nghe Hai tay ôm quyền, thối lùi qua một bên Tiểu hỗn đàn này thật đặc Trong độ tâm các tu sĩ đều có chút oán thầm Cảm thấy điều quỳ này nói dễ như vậy Trên thực tế là không nguyện ra tay bắt trù tước. Dù sao chú tước chính là thượng cổ tứ hùng, Một khi liều mạng, chỉ sợ cũng không phải là dễ bắt như vậy Nói Phương Hành bắt được nó cho bằng nói là dẫn nó ra Sau đó tạm thời vây khốn nó mà thôi Còn không phải là chính thức hàng phục Đối với phương hành mà nói, cũng là như thế, mua bắt trù tức, sợ tám kim đan cảnh cũng không phải là đối thủ, mà xích lòng ra tay, thì bên cạnh mình không còn phòng hộ, vạn nhất vạn nhất mấy vị tộc khác, lòng mang làm loạn, vậy thì có chút phiền toái. Thứ hai, xích lòng là chiến lược mạnh nhất của hắn hôm nay. nếu như bị thương, hắn cũng đau lòng. Hình tiểu hiểu dẫn trù tức ra, đã là công đầu rồi, còn lại do chúng ta xử trí là được người thú thị xưa nằm cát nở nụ cười từ trong đám người đi ra từ bên hông tháo xuống một cái hồ lô sau đó nhìn về phía phương hành cười nói hình tiểu hữu có thể bảo người hận thiên chỉ các người lui xuống rồi phương hành cười hì khoát tay áo tắm người về khốn chu tức đang cầu mà không được thấy phương hành gật đầu đồng thời thu trận kỳ lại lướt qua ngoài quan sát chu tước vừa được tự do trong mắt lập tức hiện lên sát ý quanh người bao trùm hỏa diễm đáng sợ cách giả trăm trượng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng thiêu đốt cực kỳ mãnh liệt. Theo hòa vân hiện lên, nó cũng hiện ra nguyên hình, quả thực là trù tước. Lúc này không cần suy đoán, các tù sĩ mở to hai mắt nhìn, đáy lòng hưng phấn đến phát dồn. Tợ hồ hung cầm kia rất hận Phương Hành, vừa mới được tự do, vậy mà không muốn đào tàu, mà là có ý định đánh về Phi Phương Hành. Nhưng Phương Hành đã sớm có chuẩn bị, đại trận vừa mới cởi bỏ, đã lập tức thúc dụng sức lòng, trốn sau lưng lão tù sĩ bất tín. Chu tức vốn muốn sống lại, nhưng phát hiện hắn và phương hành tầm đó đã cách một lão tù sĩ bớt tím, không khỏi khẽ giận mình. Hừm, <cười> sắp chết đến nơi rồi, còn dám hành hung sao? Lão tù sĩ có bớt tím rút trường kiếm ra, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, một đạo kiếm ý ẩn ẩn tập trung vào hắn. Chủ tức nhận thấy nguy hiểm, ánh mắt lộ ra kim kỳ, quanh người lấy lên hỏa vân chạy trốn. Lúc này hắn đã muốn thi triển na di thuật. Hôm nay trên đầu có vô số vết nứt không gian ở loại địa phương này thi triển na di thuật. Không muốn chết thì chính là liều mạng Bất quá trù tức đã không thể chú ý quá nhiều Ở trước mặt lão nhân Dù người có thi triển na di thuật Cũng không thể trốn thoát được Ngọc bà bà cười lạnh Quài trượng trong đất sắc trời bỗng nhiên đại biến Quanh người trù tức hiện lên hào quang Giống như là ánh trăng Vậy mà bao bọc chu tức ở trong đó Không thể động đậy. Cũng vào lúc này ngự Thú Thị Sư Nam Cát cười dài Hồ lô vỗ một cái Thành khí ở trong miệng hồ lô lưu chuyển, Trù tức đi vào mấy lão tu sĩ nhắc nhau tâm tình khoái dễ chịu đồng thời cười hà, hà. phương Hành cũng cười không ngừng chỉ có điều trong mắt lại hiện lên hồ nghi còn tưởng có thể làm cho bọn hắn đấu lưỡng bại cầu thường vì sao chu tước lại bắt chế dào như vậy à, mình suy nghĩ ở đây nhá vậy còn lại các bạn ơi tập tiếp theo của bộ truyện hy vọng là đầu năm mọi người like nhiều một chút nhá li xi phong tạm biệt lúc này xin chào